Trường sinh chương 353 Cường công hoàng cung Phục bộ hương nại có vẻ như đoán ra được Trường sinh sẽ trả lời như thế Cũng không cảm giác ngoài ý muốn Người luôn có thứ cần thiết Suy nghĩ kỹ một chút đi Trường sinh lắc đầu Nghĩ không ra Không bằng người giúp ta ngẫm lại Ta đang thiếu cái gì Trường sinh trong lời nói Chào phúng chế nhạo Khiến cho phục bộ hương nại có nhiều tức giận Âm dương sư của chúng ta đã suy tính qua Các ngươi đường chiều khi số đã hết Mặc kệ ngươi làm cái gì Cũng không đủ sức hồi thiên Trường sinh xem thường hử lạnh Ta cũng suy tính qua Các ngươi chui vào trung thổ đông doanh võ sĩ Đều sẽ chết ở chỗ này Mắt thấy nói chuyện lâm vào cuộc diện bế tắc Phục bộ Hưng nại đành phải chậm dần ngữ khí Thành cốt đối với ngươi không có tác dụng gì Sao phải làm chuyện hại người không lợi mình Người đem thành cốt trả cho chúng ta. Chúng ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Ta mới vừa nói qua. Ta cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa, các ngươi cũng không có đồ vật gì. Cùng ta tiến hành trao đổi. Trường sinh nói đến chỗ này. Ngoắc một tên nô bọc đang đi qua. Đem cá giao cho đối phương. Mệnh cho đưa xuống dưới bếp. Phục bộ Hưng nại nói một mực là tiếng đông doanh. Mà trường sinh nói mực mực là hán ngữ. Không đợi tên nô bọc kia đi ra xa. Phục bộ Hưng nại... Liền mở miệng nói Chúng ta có thể giúp các người thảo phạt tôn nho Nghe được lời của phục bộ Hưng nại Trường sinh mặt lộ vẻ xem thường Các người cùng tôn nho một ruột Cầu kết nhau làm việc xấu Bây giờ vì đổi lấy thành cốt Vậy mà lâm trận phản chiến Phản bội minh Hữu Quả nhiên là không có tin nghĩa có thể nói Tôn nho cũng không phải là minh hữu của chúng ta Hắn chỉ là muốn lợi dụng chúng ta Đối phó với quân đội triều đình Thảo phạt giang hoài mà thôi Phục bộ Hưng nại nói Điều kiện này ta không tiếp thu Không ngang nhau Trường sinh lắc đầu Thành cốt chúng ta tình thế bắt buộc có Để cầm lại thành cốt Chúng ta sự tình gì đều có thể làm ra Phục bộ hương nại vừa đấm vừa xoa Ngươi đang đe dọa ta à Trường sinh nhú mày Ngươi biết ta không phải là đe dọa Phục bộ Hưng nại gần giọng nói Ngươi là thật không sợ chúng ta Hướng thân hữu của người ra tay hay sao? Không sợ Trường sinh lắc đầu Trong lòng người rất rõ ràng Ta là người như thế nào? Các người nghĩ nổ chết tọa kỵ của chúng ta Chúng ta đều giết ngươi Hơn 600 người Nếu như hướng thân hữu của ta ra tay Người cảm giác Ta sẽ giết bao nhiêu người của các ngươi Nghe được lời của trường sinh Phục bộ hương nại Nộ khí nảy sinh Mũi thở không ngừng run run Nhưng cuối cùng Nàng vẫn là nhẫn nại xuống Chúng ta chẳng những Có thể giúp các ngươi lấy lại ra ngoài Còn có thể giúp các ngươi Lấy lại Hán Trung Nếu như ngươi cho rằng tất yếu Chúng ta còn có thể giúp các ngươi chinh chiến Tây Xuyên Không đợi trường sinh nói tiếp Phục bộ hương nại lại nói Trước người nói qua Bất kể là ai đều muốn vì khuyết điểm của mình Gánh chịu hậu quả Chúng ta cũng nguyện ý Vì khuyết điểm của chúng ta gánh chịu lấy hậu quả Chỉ cần ngươi đáp ứng đem thành cốt trả lại cho chúng ta, chúng ta liền lập tức động thủ. Cầm lấy ba đầu người của Tôn Nho, Dương Thủ Lượng cùng với Vương Kiến đến đây cùng ngươi trao đổi. Ngay tại lúc Trường Sinh nhíu mày trầm ngâm, phục bộ hưng Nại lại lần nữa nói: "Chúng ta mặc dù thống hận ngươi, lại tin tưởng nhân phẩm của ngươi, chỉ cần miệng ngươi đáp ứng, chúng ta liền lập tức động thủ. Sau khi chuyện thành công, ngươi đem thành cốt trả cho chúng ta là được." Trường sinh không nghĩ tới phục bộ hương nại sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Bình tĩnh xem xét, hắn có chút tâm động. Tục ngữ nói, bắt giặc trước tiên bắt vua. Chỉ cần lấy ba đầu tiết độ sứ miêu phản, triều đình liền có thể không đánh mà thắng. Chia để phòng ngừa, hai quân đối trọi, dẫn đến thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông. Ngoài ra, những tiết độ sứ trước mắt cầm binh tự trọng, xa không chỉ có ba người tôn nho. Chỉ cần lấy đầu đám người tôn nho Liền có thể đưa đến sao sơn, trấn hổ Những tiết độ sứ khác Liền không dám sinh ra ý đồ không tốt Thấy trường sinh trầm ngâm không nói Phục bộ hương nại Rèn sắt khi còn nóng Đây là thành ý lớn nhất của chúng ta Có thể được địch nhân tôn trọng Người làm người rất là thành công Đừng có tân bốc ta Trường sinh nhớ mày nói Một khi lên trận chiến, chết cũng không phải là binh sĩ, phục bộ hương nại trả lời. Dùng một kiện đồ vật đối với ngươi không dùng được, đổi lấy đường chiều ngàn vạn binh sĩ cùng vô số kể bình dân tính mệnh người không nên gió dự. Đừng nói nữa, ta sẽ không mưu lột ra hổ, trừng sinh nghe mặt lắc đầu. Ta biết các người cái gọi là thanh cốt là cái gì, ta cũng biết các người muốn lợi dụng thành cốt cướp đoạt đi trung thổ long khí. Nếu như ta đem thành cốt đưa cho các ngươi Tiếp xuống sẽ có vô tận phiền phức Đến lúc đó Người chết sẽ càng nhiều Không đợi phục vụ hương nại mở miệng Trường sinh lại lần nữa nói Các ngươi muốn làm gì Ta ngăn không được Nhưng muốn ta làm cái gì Các ngươi cũng không ngăn được Lần này ta chỉ coi ngươi là Sứ giả địch quân thả ngươi đi Nhưng về sau ngươi đừng để cho ta Phát hiện ra ngươi Nếu không ta sẽ lập tức giết ngươi Ta lặp lại lần nữa Vì cầm lại thanh cốt Chúng ta sự tình gì đều có thể làm được Phục bộ Hưng Nại nâng lên âm điệu <cười> Coi như các người sử dụng âm mưu quỷ kế Đem thân hữu của ta đều bắt tới Ta cũng sẽ không đem thanh cốt trả lại cho các người Trưởng sinh cũng nâng lên âm điệu Ta không thể cứu bọn họ Nhưng ta có thể vì bọn họ báo thù Nếu như chúng ta bắt hoàng đế của người thì sao? Phục bộ Khương Nại lạnh giọng hỏi Trường sinh biết không thể do dự Nhưng vẫn là do dự Vì không cho giặc oa quỷ kế đạt được Hắn không tiếc hy sinh chính mình Cùng thân hữu của mình Nhưng giặc hoa nếu như bắt được hoàng thượng Hắn thật không biết phải làm như thế nào Thấy trường sinh trần trừ Phục bộ hương nại mặt lỗ vẻ đắc ý Hử lạnh xoay người rời đi Đêm nay giờ tí Chúng ta sẽ từ cửa nam Tấn công vào hoàng cung Bắt lấy hoàng đế của các người Trường sinh không nghĩ tới phục bộ hương nại sẽ nói ra lời này Giặc oa quả thực có khả năng hướng hoàng thượng động thủ Nhưng phục bộ hương nại không nên nói ra hành động kế hoạch Mà phục bộ Hưng nại chẳng những nói ra thời gian cụ thể mà bọn hắn động thủ Thậm chí ngay cả vị trí cửa thành cũng đều nói Đây là làm cái chuyện gì đây? Phục bộ hương nại lúc này chạy ra bên ngoài ba trượng Hơn nữa cũng không có ý tứ dừng lại Trường sinh lúc trước đã đáp ứng để nàng rời đi Cũng không có lý do lại tạm giữ nàng Chỉ có thể không hiểu ra sao Nhìn phục bộ hương nại rời đi Lúc này mặt trời giữa trưa Trường sinh đi đến chỗ thoảng mát ngồi xuống Lặp đi lặp lại từ trong đầu Hồi ức lại những câu nói Mà phục bộ hương nại lúc gần đi nói ra Giờ tí từ cửa nam tấn công vào hoàng cung Có thời gian, có địa điểm Đây cũng không phải là đánh lén Mà là cường công Nhưng hoàng cung phòng thủ xâm nghiêm Giặc oa lấy đâu ra lực lượng Bọn hắn hết thảy chỉ có mấy ngàn người Hơn nữa còn có một bộ phận Đang phân tán ở các nơi cửu Châu Chạy tới đánh lén Ngược lại là có khả năng Nhưng cường công tuyệt đối không thể Bởi vì bọn hắn không có thực lực cường đại như vậy Chẳng lẽ Giả bộ một đường phu trương thanh thế Hẳn là không phải Cần gì phải như vậy Đây là có ý nghĩa gì đây? Lúc này, đã có nô bộc cùng với nhà hoàn thu thập xong hành trang, nhận tiền bạc. Thấy trường sinh phía trước liền đi tới nói lời cảm tạ, cáo biệt. Trường sinh đành phải tạm thời đè xuống nghi hoặc trong lòng, cùng mọi người nói chuyện tiễn biệt. Không có người nào ưa thích hầu hạ người khác. Bị trường sinh phát tán, nô bộc cùng đám nha hoàn một lòng chỉ muốn về nhà. Chưa tới giữa trưa liền đi sạch sẽ. Nhóm đầu bếp coi như nhân nghĩa Làm cơm trưa xong Mới từ biệt rời đi Thời điểm cơm trưa Năm người tụ cùng một chỗ Trường sinh đem sự tình phát sinh buổi trưa Ý giản ngôn lược Nói cho đám người đại đầu biết Đại nhân Ngài làm sao biết Nữ giặc qua kia giấu ở phương phủ Đại đầu nghi hoặc hỏi tới Ta biết làm sao được Trường sinh lắc đầu Chuyện ta phát đi nô bộc cùng nha hoàn Chỉ là tạm thời khởi ý, căn bản cũng không phải là hướng nàng mà tới. May mà ngài phát tán các nàng, nếu không bên người cất giấu một cái giặc hoa tử khí cao thủ, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, đại đầu nói. Đại nhân, ngươi là lúc nào đem hũ cho cốt kia lấy ra, ta cùng đại đầu làm sao không có chú ý tới. Thích huyền Minh cũng cảm thấy ngoài muốn, không đợi trường sinh nói tiếp, dư nhất liền nhận lấy câu chuyện. Đây đều là thứ yếu Việc cấp bách là phải cân nhắc Chuyện giặc hoa đêm nay Có thể cường công hoàng cung hay không Hẳn là khoác lác Còn đánh vào hoàng cung Bọn hắn nào có nhiều người như vậy Đại đầu có nhiều khinh thường Nàng có thiết yếu Phải khoác lác hay sao Trừng sinh nói Có phải hay không là kế điệu hồ ly sơn Dương khai suy đoán Trường sinh lắc đầu Hẳn là sẽ không Bọn hắn trước mắt nóng lòng đoạt lại cái gọi là thành cốt. Ám toán tọa kỵ của chúng ta, ngược lại là nước cờ không hay. Vấn đề là, nàng vì cái gì cố ý đem kế hoạch nói cho ngài. Đại đầu nhíu mẻ suy nghĩ. Ta cũng đang buồn trồn, trường sinh lắc đầu. Có phải hay không là để lừa dối ngài, để ngài đem việc này cáo chi cho hoàng thượng. Tăng thêm, phái ra thủ vệ hoàng cung. Sau đó một đêm vô sự. Để cho hoàng thượng cảm giác Ngài làm việc không đáng tin cậy Đại đầu nói đến chỗ này Không đợi người khác nói tiếp Liền lắp đầu phủ định suy luận của mình Đây cũng là quá tiểu tâm Khẳng định cũng không phải Đồ ăn đã làm đầy một bàn Nhưng mọi người tất cả đều không hiểu ra sao Đều không có khẩu vị Mà thảo luận cân nhắc hồi lâu Từ đầu đến cuối Nghĩ mãi không rõ Phục vụ hương nại vì sao Lại có cử động như vậy Ngay ra tại Trường An có rất nhiều sản nghiệp Hỏa kế chừng hơn nghìn người Bây giờ trường sinh muốn đem những sản nghiệp này Đều bán thành tiền Rồi đem tiền bạc vận chuyển tới Tây Vực Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng Phần lớn đã rời đi Một chút lão hỏa kế Không có chỗ nào có thể đi Liền được mấy người trưởng quỹ chỉ dẫn Lần lượt đi tới Vương Phủ Tiếp tục vì đông ra hiệu lực Có những hỏa kế rất già Các vị trưởng quỹ tự có ăn bài Cũng không đưa đi vương phủ Phần lớn những người tới Đều là những trung niên nam tử Không có con cái Đối với phẩm hạnh của bọn họ Các vị trưởng quỹ đều là lòng dạ biết rõ Chuyên chọn những người trung thành Đáng tin đưa tới vương phủ Trường sinh là đông gia Sắp ngừng các nơi cửa hàng Các vị trưởng quỹ tới Hắn cũng nên cùng mọi người gặp mặt Bàn giao vài câu Trường sinh mặc dù cùng mọi người nói chuyện Tâm tư lại không ở đây Một mực do dự có nên hay không Đem việc này cáo chi cho hoàng thượng Bất quá chấm ngâm hồi lâu Cuối cùng vẫn quyết định Tạm thời không kinh động tới hoàng thượng Hoàng thượng từng bị Yêm đảng lôi cuốn Trời sinh tính đa nghi Hoàng cung cảnh vệ cực kỳ nghiêm mật Cho dù giặc qua coi như thật sự công kích Vũ lồng quân cũng có thể ngăn lại một trận Mà vương phủ của hắn Cách hoàng cung cũng rất gần Và lúc canh ba Đám người có thể đi cửa Nam tuần sát một phen Buổi trưa Nganh đón người đến Tới trạm vạng tối Rốt cuộc đã kết thúc Các nơi hiệu quân đưa tới 40 mấy người Trong đó nam tử chiếm đa số Cũng có mười mấy trung niên phụ nhân Những người này Ai cũng có sở trường riêng Nam tử chủ yếu phụ trách Thông thường quét dọn quản lý Mà phụ nhân thì phụ trách Rửa bát nấu nướng Màn đêm buông xuống Trường sinh bắt đầu khẩn trương Thẳng đến lúc này Hắn cũng không minh bạch Phục bộ hương nại Tại sao lại muốn hướng mình Lộ ra chuyện bọn hắn Sẽ cường công hoàng cung Phục bộ hương nại Coi là thật sự Cũng không có lý do nói láo Nhưng giặc hoa Cũng quả thực Không có thực lực cường công Sau bữa cơm tối Đám người tụ tập Ở tiền sảnh Cân nhắc chờ đợi Thế nhưng Manh mối không đủ Hư thực khó phân Gọi là cân nhắc Cũng chỉ là không có căn cứ suy đoán Mắt thấy canh ba tới gần Trường sinh đứng ngồi không yên Lưu lại dư nhất giữ nhà Cùng dương khai đám người Rời đi vương phủ Chạy tới hoàng cung Trường sinh Trường 354 Pháp thuật Triệu Hoán Phủ thân vương nằm ở phía tây của Hoàng cung Bốn người dưới đi phương phủ đi bộ về hướng đông Rất mau đến quảng trường ở cửa cung Chỗ quảng trường này chính là địa phương lúc trước tiến hành vũ cử tỉ thí Một số trọng đại lễ nghi cùng với hoàng tộc có liên quan cũng ở nơi này cử hành Bách quan Tảo Triều cũng từ nơi này dừng ngựa hạ kiệu Thuộc về hoàng gia ngự dụng Người bình thường không có phận sự là không thể nào đặt chân Phát hiện có người đi tới quảng trường Vũ lâm quân trên tường thành gác đêm liền lập tức cao giọng quát hỏi Người nào Đổi lại bình thường Đám người đại đầu nhất định sẽ trả lời Bởi vì trường sinh thân phận tôn quý Tự mình trả lời có hạ xuống uy nghiêm Nhưng lúc này Đám người đại đầu lại không biết trường sinh muốn nói gì Liền nhìn về phía Trường Sinh Chờ hắn nói chuyện Trường Sinh đề khí lên tiếng Ta chính là anh Dũng Thân Vương Lý Trường Sinh Hôm nay Sớm chút thời điểm Đã thua được tuyến báo Giặc qua đêm nay có thể sẽ vào cung hành thích Vì đảm bảo vạn toàn Chuyên tới ngoài cung tuần sát một phèn Nghe được lời của Trường Sinh Người lĩnh quân tỏa ra cảnh giác Sau khi chào vấn an Liền thét ra lệnh Cho đám binh sĩ trực đêm giữ vững tinh thần đề phòng bất chắc Sau khi tiến vào quảng trường Đám người trưởng sinh cũng chưa bốn phía đi lại Mà là dựa vào hộ thành bờ lan can Cảnh giác Tứ phương Đêm nay có chăng Lại quảng trường trống trải Chỉ cần giặc hoa vừa xuất hiện Bọn hắn liền có thể lập tức phát hiện Đại nhân Giờ tí lập tức muốn tới Làm sao một điểm động tĩnh cũng không có Đại đầu nhìn xung quanh Ta cũng không rõ ràng Trường sinh lắc đầu Nhưng ta cảm giác bọn hắn hẳn là sẽ đến Bởi vì bọn hắn không phải là thất phu trợ búa Sẽ không nói bừa nói khoác Phu trường thành thế Nếu như nhân số quá ít Bọn hắn khẳng định không dám xông vào Hoàng Cung Đại đầu nói Nhưng bốn phía cửa thành không thấy dự cảnh Nói rõ cũng không có ai leo tường vào thành Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm chuẩn bị Từng nhóm tiến nhập trường an Trường sinh lắp đầu Hẳn là không Chúng ta lần trước ngàn dặm tập kích Trọng thương giặc oa nguyên khí Cho dù kỳ lân Trấn còn sót lại giặc hoa Dốc toàn bộ lực lượng Cũng không đủ để xông vào hoàng cung Đại đầu nói Ngoại trừ hang ổ kia Bọn hắn Hẳn là còn có đồng bọn Có thể là bọn hắn đã dùng chim bồ câu đưa thư Để triệu hồi những đồng bọn Đang đi tìm địa chi cùng với kim long Trường sinh lại lần nữa lắp đầu Rất không có khả năng Trước đây mấy ngày Bọn hắn mực mực hưng sư động trúng Đóng đập ngăn nước Tìm kiếm cho cốt Không có kết quả Mới hoài nghi vò cho cốt không có rơi xuống nước Về sau lại tốn thời gian phí sức Tìm được người bán bánh trưng Lúc này mới xác định Vò cho cốt còn trong tay ta Căn cứ vào thời gian suy đoán Bọn hắn cũng không có thời gian để triệu tập Giặc hoa phân tán ở các nơi Luôn một bước mà nói Cho dù bọn hắn thật sự triệu tập Giặc hoa phân tán ở Kiều Châu các nơi Trong thời gian ngắn Cũng không kịp trở lại Trường sinh nói xong Dương Khai tiếp lời Chúng ta có phải hay không đã nghĩ sai phương hướng Ba người không biết Dương Khai Nói lời đấy có ám chỉ gì Nhao nhao quay đầu nhìn hắn Đại nhân Người có nghĩ tới hay không Nữ nhân kia tại sao lại phải nói cho người biết kế hoạch của bọn hắn Dương Khai hỏi Nàng khẳng định hy vọng Ta biết việc này, sau đó sẽ làm cái gì. Nhưng ta nghĩ không ra nàng hy vọng ta muốn làm cái gì. Trường sinh đáp. Nàng khả năng chỉ là hy vọng. Ở thời điểm bọn hắn động thủ, người có thể ở đây. Dương Khai trả lời. Bọn hắn hẳn phải biết rằng nếu như ta ở đây, bọn hắn xông vào hoàng cung sẽ càng thêm khó khăn. trừng sinh thuộc miệng. Dương Khai nói. Bọn hắn khẳng định có nơi dựa dẫm. Nhưng bọn hắn cậy vào khả năng không phải là nhiều người. Mà là có đòn sát thủ lợi hại Dương Khai nói xong Đại đầu vội vàng nói tiếp Không thể đi Có như lần trước truy đuổi chúng ta Những tên tử khí cao thủ kia toàn bộ ra mặt Bọn hắn cũng không thể xông vào hoàng cung Đại đầu nói đến chỗ này Đột nhiên nghĩ tới một chuyện Chẳng lẽ muốn dùng thuốc nổ Nổ chết chúng ta Không đợi đám người nói tiếp Đại đầu liền phủ định chính suy đoán của mình Cũng không đúng Sau sự tình lần trước Nơi chế tạo xử lý thuốc nổ Đều bị binh bộ đưa cho Trương chân Nhân Để đối phó với Dương Thủ Lượng Bọn hắn cũng lấy không được Lui một bước mà nói Coi như bọn hắn lấy được Cũng không thể ở dưới mắt Vũ Lâm Quân chôn ngoài cửa thành Đại đầu nói xong Dương Khai tiếp lời Tóm lại bọn hắn có chỗ cậy vào Sở dĩ đem việc này sớm cáo tri cho đại nhân Rất có thể là hy vọng Tới giờ tí Đại nhân sẽ tới chỗ này Để cho bọn hắn có thể lộ ra đòn sát thủ Xông vào hoàng cung Đồng thời đem chúng ta một mẻ hốt gọn Người dẹp đi Đại đầu liên tục khoát tay Ngược lại chỉ vào trận địa sẵn sàng trên tường thành Bao gồm cả những cung tiễn thủ Sẵn sàng đón địch Thấy không liền điệu bộ này 10 cái, 8 cái tử khi cao thủ Ngay cả cửa cung đều không xông vào được Thích huyền minh gần nhất Một mực nghiên tập Phật Pháp Thần Thông nghe được lời của mấy người, mở miệng suy đoán, có phải hay không là một cái bá đạo pháp thuật. Cũng có loại khả năng này, Trừng Sinh gật đầu. Đồng Doanh cũng có âm dương sư quan hàm pháp thuật, nguồn gốc là từ tiên tần. Cùng với pháp thuật mà chúng ta trước mắt quen thuộc cũng không giống nhau cho lắm. Thấy đại đầu cau mày như lâm vào đại địch, Trừng Sinh mở miệng nói: "Ngươi lập tức trở về tại đầu rừng của ta ở trong ngân tủ." Có một cái hộp nhỏ tử sắc Bên trong là đồ vật vẽ bùa Người đi đem cái hộp nhỏ đấy Lấy tới đây cho ta Đại đầu nghe vậy gật đầu xác nhận Thì xuất thần pháp đi nhanh rời đi Đại đầu vừa mới rời đi Quảng trường phía nam liền xuất hiện Mấy cái bóng đen Bởi vì quảng trường rất lớn Lại thêm bóng đêm mông lung Đám người không nhìn thấy hình dạng Nhưng trường sinh ngẩn đầu nhìn lên trời Phát hiện đã chính là Giờ tí sơ khắc Lại chăm chú nhìn kỹ Đối phương tổng cộng có 3 người Đi ở bên trái người kia Thân hình cực giống với phục bộ hương nại Thật sự tới rồi Thích Quỳnh Minh trầm giọng nói Mắt thấy địch nhân xuất hiện Trường sinh tinh thần chấn động Cùng lúc đó quay đầu về phía Dương Khai Người vào ban ngày đem linh khí Chuyển giao cho Dư Dương Khai đoán ra được Trường sinh muốn hỏi điều gì Không đợi nói xong liền mở miệng nói Đã khôi phục Trường sinh không nói gì thêm Đối phương chỉ tới có 3 người Điều này nói rõ Dương Khai lúc trước suy đoán rất có thể là chính xác Đối phương cũng không chuẩn bị Tụ chúng xông vào Mà là thật sự có đòn lợi hại sát thủ Theo 3 người chậm rãi tới gần Trường sinh bắt đầu vội vàng suy nghĩ Trước đây Hắn đã từng cho Hoàng thượng trình lên sổ gấp Đem chuyện ngàn dặm tập kích giảm lược cáo tri Lại duy chỉ có không nói tới chuyện thành cốt Phục vụ gương nại đám người Sau đó nếu như nâng lên chuyện thành cốt Hoàng thượng liền có thể biết được việc này Mà hoàng thượng một khi biết được việc này Liền biết mình đối với y có chỗ dấu giếm Việc này hậu quả vô cùng nghiêm trọng Nếu như hoàng thượng biết mình có chỗ dấu diếm Liền sẽ hoài nghi mình trung nghĩa Mà cái này cũng không thể trách được hoàng thượng nhạy cảm Muốn trách chỉ có thể trách mình hướng hoàng thượng che giấu tình hình thực tế Mình ngày đó giấu giếm việc này chỉ là có nhiều chút rảnh giang, bớt chút phiền toái Cũng không phải là cùng Hoàng thượng nội bộ lục đục Nhưng Hoàng thượng hẳn sẽ không cho rằng như vậy Đây chính là đại giới của việc giấu giếm cũng như hậu quả đáng sợ Mặc kệ đối với người nào, mặc kệ chuyện gì Có thể nói lời nói thật, tốt nhất vẫn nên nói thật Bởi vì một khi che dầu đối phương, sau khi bị đối phương phát hiện Trước đây vất vả thành lập tín nhiệm liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà so với hậu quả dầu diếm nghiêm trọng hơn chính là lừa gạt. Bất kỳ cái gì lừa gạt đều muốn bốc lên phí công nhọc sức. Đầy bàn đều thua to lớn phong hiểm. Hơn nữa, đối mặt với chuyện đối phương biết được chân tướng sau đó kiên quyết cùng vô tình. Người nói láo, thậm chí ngay cả giải thích cùng giữ lại tư cách đều không có. Ngàn không nên, vạn không nên. Không phải Làm nói láo lừa người ta Chỉ cần không thẹn với lương tâm Cũng không cần phải nói láo Chỉ cần không thẹn với lương tâm Cũng không cần phải nói láo Chỉ cần nói láo liền nhất định trong lòng có quỷ Cho dù trong lòng thật sự không có quỷ Cũng là có quỷ Bị hiểu lầm, bị oan uổ Cũng là trừng phạt đúng tội Gieo gió gặt bão Thấy đối phương ba người chậm rãi tới gần Trừng sinh suốt cuộc Nhìn thấy hình dạng của ba người này Người bên trái Thật sự là phục bộ hương nại Mà phía bên phải Là một nam tử trung niên Hắn mặc dù chưa thấy qua Nhưng thân hình bộ pháp lại cảm giác đã từng quen biết Một chút hồi ức Lên từ trong đầu tìm ra được Kẻ này chính là người bịt mặt Ngày đó khiêng thi thể của Phi tần ngộ hại Bị mình cùng với Thích Nguyễn Minh theo đuổi Đi ở giữa hai người Là một lão già dâu bạc trắng Tuổi cỡ cổ hy Mặc trường bào màu trắng Bên trên viết đầy phủ văn đông doanh. Quần áo tương tự hắn từng tại kỳ lân trấn gặp qua. Ngày đó tỉ muội song sinh ý đồ khống chế cưng thi mặc chính là loại áo tràng này. Áo này hẳn là pháp bào của đông doanh âm dương sư. Trường sinh thấy rõ đối phương, đồng thời đối phương cũng nhìn thấy hắn. Lão già dâu bạc lúc này mặt giận dữ, ánh mắt bên trong sát cơ dày đặc. Đối với người này khí nộ thần sắc. Trường sinh cũng không cảm giác ngoài ý muốn Bởi vì kỳ lân chấn tỉ mội song sinh Đều bị hàn giết chết Căn cứ vào tuổi tác phán đoán Hai cái nữ từ trẻ tuổi này Không có khả năng là nữ nhi của lão già này Hẳn là đồ đệ Hoặc là thị thiếp Đi tới chính giữa quảng trường Ba người không tiếp tục tiến lên Dừng bước ở bên ngoài tầm bắn của cung tiễn Lý trường sinh Chỉ cần ngươi đem đồ vật dao ra Ta trước đó nói điều kiện vẫn sẽ thực hiện Phục bộ hương nại đề khí lên tiếng Phục bộ hương nại nói là tiếng đông doanh Trường sinh nếu như là tiếp Sẽ cùng với việc cao chi Cho Vũ Long Quân hắn hiểu được tiếng Nhật Hoàng thượng nếu biết được việc này Khó tránh khỏi trong lòng sinh nghi Trường sinh không xác định Phục bộ hương nại là có ý ly gián Hay là cử chỉ vô tâm Liền lạnh giọng mở miệng Nói tiếng người đi Thấy trưởng sinh không mắc mưu. Phục bộ hương nại đành phải đổi dùng hán ngữ. Lập lại lời nói lúc trước. Đồ vật phá hư khí vận đại đường. Không có khả năng ta giao cho các ngươi Trưởng sinh cao giọng trả lời. Hắn nói như vậy cũng là có đầy đủ cân nhắc. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Mình bây giờ cùng với đối phương nói cái gì. Sau đó hoàng thượng đều sẽ biết. Mà trước đây hắn đã từng đem... Chuyện đánh cháo long mạch diễn giải đồ phổ Nộp cho hoàng thượng Sau đó hoàng thượng cho dù biết được Đêm nay hắn nói như nào Cũng sẽ cho rằng Trong miệng hắn đồ vật phá hư đại đường khí vận Chính là chỉ long mạch địa đồ Đây chính là đại giới dâu diếm Hậu hoạn vô tận Nầm nớp lo sợ Ngươi hắn phải biết Chúng ta lần này đến là có chuẩn bị Nếu như ngươi khư khư cố chấp Chẳng những tính mệnh của ngươi khó giữ được Sẽ còn liên lụy tới hoàng đế của các người Phục bộ hưng nại lạnh giọng nói Ta không biết các người có gì cậy vào Nhưng vì bảo hộ hoàng thượng Vì bảo hộ đại đường khí vận Chết có gì đáng sợ Trừng sinh nhân cơ hội cao giọng biểu trung Thuốc đắng dã thật lợi cho bệnh Lời thật khó nghe lợi cho người Hai câu này lừa dối thế nhân rất nhiều Trong mắt thế nhân người nói chuyện Mặt đen mới là trung thần Người nói chuyện dễ nghe đều là gian thần Kỳ thật đây là thiên đại hiểu lầm Sự thật là lời khó nghe đại bộ phận không phải là trung ngôn Mà thuốc khó uống đại bộ phận cũng không chữa được bệnh Lui một bước mà nói Coi như lời khó nghe thật sự là trung ngôn Thuốc khó uống thật sự có thể chữa bệnh Người nói chuyện cùng với đại phu hốt thuốc Cũng là ngu xuẩn tự cho là đúng Bởi vì khó nghe, ai cũng không thích nghe Thuốc quá đắng, ai cũng không muốn uống Ngay cả nghe, đều không thích nghe Uống, liền không muốn uống Còn nói cái gì mà lợi cho bệnh, lợi cho người Dùng chuyện hoàng thượng, thích nghe lời nói uyển chuyển Đưa ra đề nghị, mới thật sự là trung thần Đại phu cố gắng để thuốc chữa bệnh Chẳng phải khó uống, mới là người đại thiện Chúng ta cũng không phải là mở miệng đe dọa Phục bộ hương nại nghe mặt nói Tam lăng pháp sư Trưởng khống âm dương Pháp thuật thông thiền Một khi sử dụng thuật Đại triệu hoán Dẫn tới thần thú hàng thế Tất sẽ thiên địa biến sắc Máu chảy thành sông Nghe được lời của phục bộ hương nại Trường sinh trong lòng đột nhiên run lên Quay đầu nhìn về phía Thích Huyền Minh ở một bên Thích Huyền Minh cũng biết trường sinh về cái gì nhìn mình Nhưng bộ phục ma thổ ký Hắn mới tu tập được thời gian ngắn ngủi Chỉ có thể thô thiển đọc lướt qua Còn chưa kịp cẩn thận nghiên tập Chỉ có thể chậm rãi lắc đầu ra hiệu mình không nắm chắc Nhưng vào lúc này Đại đầu gội vàng trở về Đem hộp gỗ nặng lẽ đưa cho trường sinh Đại nhân Thuật đại triệu hoán là cái gì Không đợi trường sinh mở miệng Thích huyền minh liền vượt lên trước Chắc là một loại pháp thuật Có thể thu hút hung thú Phục bộ hương nại còn muốn nói chuyện Nhưng tam lăng pháp sư mặc pháp bào đã mất đi tính nhẫn lại, run áo dơ tay, tránh ra ba trượng giúp ta hộ pháp. Phục bộ hương nại cùng với nam tử trung niên nghe vậy lập tức tả hữu nè tránh mà tam lăng pháp sư thì chân đạp Vũ bộ, xoay chuyển cấp tốc đồng thời hát vang chú ngữ. Đám người thế thế đều nhíu mày, đại đầu vội vàng nói, đại nhân động thủ đi, không thể để cho hắn rảnh rang tác pháp. Đại đầu vừa rứt lời Tam lăng pháp sư trên đầu Đột nhiên xuất hiện một đạo Màu vàng kim trụ Khí trụ trừng bảy thước rộng Kim quang đại tráng Thẳng tới bầu trời đêm Cột sáng màu vàng xuất hiện sau đó Tam lăng pháp sư gầm thét dờ tay Một kiện xanh đen hình tròn sự vật Ném vào giữa không chung Đại nhân Động thủ đi Không động thủ liền không kịp Đại đầu vội vàng thúc dục Chờ một chút Trường sinh nhớ mày nhìn chăm chú Đồ vật kẻ này ném ra Ta dường như đã gặp qua Nghe lực lời của trường sinh Phục bộ hương nại cười lạnh lên tiếng Người thật sự đã gặp qua Nhưng vật này bây giờ Đã ở trong tay chúng ta Là vậy ngược Trường sinh bừng tịnh hành ngộ <cười> Phục bộ hương nại Các ý hử lạnh Các người trộm phiến vẩy ngược kia Trường sinh cao giọng hỏi Đem đồ vào rao xa Ta tha cho người khỏi chết Phục bộ hương nại vênh vào tự đắc nằm mơ đi thôi Trường sinh cười nói Đám người đại đầu khẩn trương phi thường Thấy trường sinh vậy mà xem thường Đại đầu nghi hoặc đặt câu hỏi Đại nhân Vậy ngược làm sao lại đến trong tay bọn hắn Bọn hắn trộn Chính là phiến vẩy ngược Ở chỗ ti thiên giám Trường sinh thấp giọng nói Là đồ giả Đại đầu mừng thầm Đúng chính là cái móng lửa kia Trường sinh chương 355 Triệu hoán con lửa Nghe được lời của trường sinh Đại đầu nhịn không được cười ra tiếng Dùng móng con lửa Có thể gọi được cái đồ chơi gì Hẳn là triệu ra cũng không được gì Trường sinh cũng cười Cho dù có thể gọi ra Nhiều lắm thì là gọi ra con lửa xương khai cùng Thế Nguyễn Minh Không hiểu rõ tình hình Vốn như lâm đại địch Ra trận sẵn sàng đón cường địch Lại phát hiện trường sinh cùng đại đầu đột nhiên dễ dàng nói giỡn Trong lòng nghi hoặc quay đầu liếc xéo Thấy hai người không hiểu ra sao Trường sinh liền thấp giọng giải thích Ta thời trẻ từng trợ giúp một đầu cự mãng độ kiếp hóa rồng Cự mãng hóa rồng sau đó liền lưu lại một cái nghịch lân Chỉ đợi ngày sau tìm cơ hội báo ân Ngày đó ta cũng không biết phiến về ngựa kia có thể tác động tới thanh long liền tiện tay đem nhét vào khe đá ở trong Xuân Động Sau khi ta nhập sĩ Hoàng thượng từng nhiều lần phái người tiến tới Xuân Thôn ngày đó để dò xét lai lịch của ta Lần cuối cùng điều động chính là hai tên quan viên của Ti Thiên Đại Hai người này một gọi là Lưu Tử Phu một gọi là Triệu Chắc Quân Hai người đã từ trong khe đá tìm ra được phiến vẻ ngựa kia đồng thời mang về Trường An Không đợi trường sinh nói xong Đại đầu liền chỉ vào Cột sáng màu vàng kim Phía trên không của tam lăng pháp sư Đại nhân, ngài nhìn kìa Kim quang bên trong Dường như có đồ vật gì đó đang thành hình Trường sinh ngừng đầu nhìn lên Cùng lúc đó tiếp tục nói Lưu tử phu cùng triệu chất quân Tiến tới dò xét nội tình Giặc hoa cũng vừa lúc Ở vương Sa thôn làm chuyện giống vậy Hai người sở tác sở phi Bị giặc hoa nhìn nhất thành nhị sở Đoạn thời gian trước Phục bộ hương nại dịch dung thành chương mặc ý đồ hành thích ta Bị ta bắt lại sau đó đem chuyện phải ngược nói cho ta biết Biết được phải ngược tác dụng ta liền thi kế để cho triệu chắc quân Khiến cho hắn cam tâm tình nguyện từ trong ti thiên đài khố phòng đem phiến về ngược kia đem ra Lo lắng bị mất đi phải ngược sẽ mang đến hậu hoạ Ta liền để cho Thái Bình khách sạn tống tài làm đồ giả để thả trở về Giặc hoa bị mất đi thành cốt Chó cùng rớt rộng Liền nghĩ cách từ trong khố phòng của ti thiên đài Đánh cắp vẩy ngược Ý đồ thu hút thanh long cường công hoàng cung Thật không biết rằng Bọn hắn trộm ra vẩy ngược Kỳ thực chính là móng lửa Mà tống tài làm giả Biết được nội tình Thích Nguyễn Minh cười to không ngừng Ngay cả Dương Khai Luôn ăn nói có ý Cũng nhịn không được cười ra tiếng Kẻ này đã là Đông Doanh âm Dương Sư Vì sao ngay cả vầy rồng Thật giả đều phân biệt không ra Dương Khai cười hỏi Người có chỗ không biết Trừng sinh nói Tống tài làm giả thủ đoạn quả thực cao minh Ngày đó chẳng những làm nóng tạo hình Trở lại kích cỡ như cũ Còn lấy giấm gạo Tẩy đi mùi thối của vó lửa Sau đó lại dùng thanh thủy nấu qua Bỏ đi mùi chua Lại lấy da chăn đốt cháy Phụ thêm mùi vị Kỳ công như vậy tạo thành hàng giả Liền cực kỳ tương tự với chính phẩm Đủ để thật giả khó phân Tam lăng pháp sư Đang chuyên tâm tác pháp Cũng không phát hiện trường sinh đám người đang nói giỡn Nhưng phục vụ hương nại Cùng với nam tử trung tiên lại phát hiện ra dị thường Nhưng bọn hắn lại không biết Vì sao Bốn người đang sẵn sàng bày trận đón địch Lại đột nhiên cười đùa như thế Haha ha, mau nhìn Đại đầu cười to chỉ điểm Con lừa, con lừa Thật sự là con lừa Đại đầu kêu lên Ba người thực sự khắc chế không được Đấm ngực dẫm chân Phỉnh bụng cười to Thấy cử chỉ thất thường của bốn người Phục bộ khưng lại hai người nghi hoặc nhìn nhau Đồng thời ngẩng đầu nhìn lên Nhưng bọn hắn ở chỗ gần Kim quang chướng mắt Lên không nhìn thấy Bên trong cột ánh sáng vàng kim Xuất hiện là đường nét của một con lừa Thần thú sắp hiện thế Các người sắp chết Còn không tự biết hay sao Phục bộ hương nại nộ khí cao giọng Ha ha Đại đầu phình bụng cười to Người muốn làm sao diệt sát chúng ta Để cho con lừa đá chết chúng ta hay sao Đại đầu nhiều lần Nâng lên chữ con lửa Theo lý Đám người phục bộ hương nại hẳn là có chỗ phát giác Nhưng bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra Bất vả trộm ra da vẩy ngược Lại là hàng giả Tăng thêm trên không kim quang chó mắt liền một đường trước kịp phản ứng Phục bộ hương nại cùng với trung niên nam tử kia, nhiệm vụ là vì Tam Lăng pháp sư hộ pháp. Đám người Trường Sinh không tiền tới trùng sát, bọn hắn cũng sẽ không chủ động xuất kích. Theo Tam Lăng pháp sư niệm chú tác pháp, bên trong kim quang, con lửa đường nét càng phát ra càng rõ, linh khí dần dần đầy đủ. Con lửa bắt đầu ngửa đầu tê minh. "Ý à, ý à?" Nghe được bên trong kim quang, phát ra không phải là tiếng rồng gầm rung trời, Mà là tiếng lửa hí Phục bộ hương nại ba người lúc này Mới lấy lại tinh thần Phục bộ hương nại cấm bách rút lui ngửa đầu Hiếp mắt nhìn lên Thấy rõ bên trong kim quang Lại xuất hiện một con lửa Mới biết pháp thuật xuất hiện ra sai lầm Trấn kinh kinh ngạc vội vàng la lên Tạm lăng pháp sư Chỗ nào xuất hiện ra sai lầm Vì sao không phải là thanh long Đừng cười Trường sinh cố nén ý cười Hương đám người đại đầu cao giọng hạt lệnh Xông lên, bắt lại Trường sinh nói xong Dương khai trước tiên rút kiếm xông ra Thích Nguyễn Minh ngưng cười Cầm thương theo sát Mắt thấy đại đầu còn đang cười nghiêng ngả Trừng sinh lên cước đá vào Còn cười nữa, nhanh xông lên Đại đầu cũng biết không thể thả hổ về rừng Liền cưỡng ép nhẫn hại thì xuất ra tiên nhân khiêu Nhảy nhót lao nhanh Địch quân ba người Mặc dù không biết nơi nào xảy ra vấn đề Lại biết đêm nay khẳng định Triệu không ra thanh lòng Mắt thấy đám người trường sinh lao nhanh mà tới Chỗ nào còn chú ý tác pháp Vội vàng xoay người Kinh hoàng chạy trốn Tàm lắng pháp sư khí tức vừa loại Chỗ kim quang kia lập tức biến mất Nhưng hắn triệu hoàn thuật Đã có hiệu quả Kim quang mặc dù tán đi Con lừa lại chưa từng biến mất Bởi vì người thi pháp không gợi ý công kích Con lừa liền vội rơi xuống đất Theo ba người đằng sau Hướng về phía nam chạy đi Đại đầu tiên nhân khiêu thân Pháp mặc dù của quái Tốc độ lại là cực kỳ mau nẹ Mấy cái nhảy nhót Liền vượt qua dương khai cùng Thích Nguyễn Minh Mắt thấy con lừa còn đang theo đằng sau ba người Lại lần nữa phỉnh bụng cười to Đợi đến chạy sau lưng con lừa Dơ tay hướng về phía mông của con lừa Tát một cái Chạy mau Đại đầu cử động lần này Chỉ là tiện tay chơi đùa Chưa từng nghĩ tới con lừa kia lại không phải là hư ảnh Sau khi nhận công kích, lập tức cất vó sau đạn, không nghiên lệch, chỉnh dỡ vào trước ngực đại đầu, trực tiếp đem y đá lăn lộn bay ngược. Ba người lúc này đang đuổi theo đám người phục bộ hương nại. Nhìn thấy đại đầu, ai bay ngược, cũng không lo được tiến lên nghĩa cách cứu viện, mà là mãnh thúc linh khí, toàn lực đuổi theo. Địch quân ba người, ngoại trừ nam tử trung niên là xanh đậm tô vi, còn lại hai người đều là tử khí. Tạm lặng Pháp Sư Tu Vi cao nhất Chính là chân chính động nguyên tử khí Thì xuất năng không phi hành Rất màu liền mở ra khoảng cách Mắt thấy địch nhân muốn chạy Thích Nguyễn Minh tức giận Thu cánh tay phải Đem lục trầm thương cấp bách ném ra Trường sinh thể thế vội vàng cao giọng la lên Để lại người sống Trường sinh mặc dù hô ngăn lại Nhưng lại chậm đi nửa phần Trung niên giảng hoa bối rối phi thân Đề phòng sơ suốt Trực tiếp bị lục trầm thương Xuyên qua lồng ngực Kêu thảm một tiếng Chết oan chết uổ Trường sinh vốn định ngăn lại kẻ này Bức bách Tam lăng pháp sư Cùng với phục bộ hương nại quay về Nhưng kẻ này đã chết Tạm lắng pháp sư cùng phục bộ hương nại Không cố kị nữa Toàn lực ra tốc Khoảng cách của song phương càng kéo càng xa Thấy địch nhân đảo tàu Trường sinh mặc dù không cam lòng Cũng vô kế khả thi Trước đây Bác người bọn họ tiến tới đánh lén kỳ lân chấn Giặc qua sở dĩ đuổi không kịp bọn hắn Là bởi vì bọn hắn Cưỡi bảo mã lương cầu Mọi người đều chưa độ kiếp Không thể thi triển lăng không phi hành Tự nhiên đuổi không kịp tử khí cao thủ Thôi đừng đuổi theo Trường sinh dừng bước lên tiếng Dương khai cùng Thế Nguyễn Minh nghe tiếng dừng bước Không còn đuổi theo Mắt thấy phục bộ Hưng nại Cùng tam Lăng pháp sư cực nhanh xuôi nam Trường sinh trong lòng có nhiều tiếc nuối Nếu như lúc trước chưa chỉ hoãn mà là thừa dị bọn hắn tác pháp liền tiến lên đánh giết, có khả năng lưu lại hai người này. Bây giờ đánh mất thời cơ, thả chạy địch nhân, lưu lại hậu hoại. Ngay tại lúc trường sinh hối hận tiếc nuối, đại đầu lại lần nữa nhảy nhót chạy đến. Mặc dù bị lừa đá lại chưa từng thương tới phế phủ, mắt thấy con lừa vẫn đi theo phía sau tam Lăng pháp sư, đại đầu lại lần nữa phình bụng cười to. Người nhìn con lửa kia Vẫn còn đang chạy theo hắn Trường sinh trông về phía xa quan sát Cảnh tượng kia thật sự là buồn cười Cũng không trách đóng người lúc trước Đánh mất thời cơ Ai gặp được loại nghịch chuyển biến cố này Cũng rất khó giữ vững tỉnh táo Có một số việc Làm chính là làm Bỏ qua chính là bỏ qua Không cần thiết phải hối hận tiếc nuối Nếu như không có vết xe đổ Gặp lại tình huống tương tự Cũng sẽ vẫn làm như vậy Chờ một mạch phục bộ hương nại Cùng tam lăng pháp sư Biến mất không thấy gì nữa Đám người đại đầu mới khôi phục lại bình tĩnh Đối với chuyện đánh mất thời cơ lúc trước Ba người đều cảm giác quẻ hoài Chạy thì liền chạy đi Hai người này đều là tử khí tu vi Cho dù chúng ta kịp thời xuất thủ Cũng rất khó lưu lại bọn hắn Trường sinh thuộc miệng nói Thân là đầu lĩnh Không thể đối với thuộc hạ soi mói Bởi vì bất kỳ phê bình gì Đều sẽ yếu bớt Thuộc hạ đầu trí Hố hồ, hồ đám người đại đầu Cũng không đơn thuần là thuộc hạ của hắn Mà là bằng hữu của hắn Cái tên hoa nhân lão tặc kia Chỉ dựa vào một mảnh móng Liền có thể gọi ra Cầm thú bản thể chân thân Loại pháp thuật này thật sự là cao minh Thích của Minh như mày nói Đại đầu lúc trước cười vui vẻ nhất Lúc này liền ai náy nhất Đều tại ta không phân nặng nhẹ Cái nữ giặc hoa kia biết dịch dung thuật Thả chạy đi hậu hoạn vô tận. Trường sinh khoát tay nói. Không cần thiết phải tự trách. Lúc trước ta cũng không nhịn được người. Chạy liền chạy đi. Chúng ta chỉ ít biết được lai lịch của bọn hắn. Đại nhân, ta còn thiếu khuyết một cây cung tên. Dương Khai nói. Đúng, trường sinh gật đầu. Lâm trận đối địch. Chúng ta thiếu khuyết binh khí đánh xa. Chờ ta nghĩ ra biện pháp. Kiếm một trường cung tốt. Ngay tại thời khắc bốn người nói chuyện. Hai tên vũ lâm Tường quân từ trong hoàng cung nhanh lao mà ra, mà cửa cung cũng từ từ mở. Một đội cấm vệ, cưỡi ngựa, tay cầm bó đuốc, chạy mà ra. Lúc trước nào ra động tĩnh lớn như vậy, hoàng thượng khẳng định sẽ phái người ra xem tình huống. Hai tên vũ lâm Tường quân đều là từ khí thu vi, chính là hoàng thượng thời gian gần đây chiêu mộ thân tín hộ vệ. Hai người tới đây nhìn thấy trường sinh liền khom người chào, hỏi thăm tình hình cụ thể. Trường sinh đương nhiên sẽ không chi tiết cáo tri Mà là nửa thật nửa giả Chỉ nói Giặc hoa ý đồ hủy hoại trung thổ Long Mạch Sau khi mình phát giác ra được Có trộm lấy đồ vật rất quan trọng Với giặc hoa Giặc hoa lợi dụ không thành Lên ý đồ tác pháp thu hút hung thú xung kích hoàng cung Để cầu bắt được hoàng thượng Bước bách mình đi vào khuôn khổ Mà mình sau khi nghe hỏi liền lập tức xuất lĩnh đám người tiến tới ngăn chặn Lúc trước Tâm lăng pháp sư sử dụng đại triệu hoán thuật Lại triệu hồi ra một đầu con lửa Binh sĩ trên tường thành Đều nhìn thấy nhất thanh nhị sở Việc này cũng không thể chi tiết báo cáo Chỉ có thể quy công cho Thích Huyền Minh Chỉ nói Thích Huyền Minh thi triển ra Phật Pháp Thần Thông Thay xà đổi cụm Đem giặc oa triệu hoán hung thú Biến thành một đầu lửa Giải thích như vậy cũng hợp tình hợp lý Mà trên mặt đất còn lưu lại một cỗ thi thể Kẻ này chính là hung thủ Ngày đó sát hại Thục Phi Việc này Trường Sinh cũng nói rõ với Vũ Lâm Tường Quân Hoàng thượng khi biết thuộc Phi ngộ hại sau đó Đã từng ảm đạm rơi lệ Mà bọn hắn đêm nay vừa lúc giúp được thuộc Phi báo thủ Ở thời khắc Trường Sinh nói chuyện với Vũ Lâm Quân Đại đầu nhân cơ hội lục soát thi thể của giặc hoa Không phát hiện ra vật gì có giá trị Lên đem thi thể giao cho Vũ Lâm Quân xử trí Nói rõ tình huống Trường Sinh mang theo ba người rời đi quảng trường Đi bộ trở về Đối với đối phương hay tên tử khí cao thủ chạy trốn Đám người đại đầu từ đầu đến cuối Cách gánh trong lòng Mà trường sinh thì xem thường Thật sự không cần thiết phải tức giận Chạy thì liền chạy Chúng ta đã thắng Mặc kệ sự tình gì Cũng không thể quá nghiêm khắc thu hết công lao Liền xem như làm ruộng Cũng không tránh khỏi bị chim mổ chuột cắn khó có thể có được hạt lúa tròn về kho Nghe được trường sinh nói như vậy Ba người tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp Nhưng cảm xúc vẫn rất xa sút Thấy mình thuyết phục như thế Ba người vẫn là trong lòng có tiếc nuối Trường sinh có chút tức giận Cổ nhân nói Nhân sinh không như ý người Mười thành mong tám Chúng ta đã rất may mắn Được chín thành may mắn Không thể bởi vì một chút dâu ria việc vật Mà mặt mày ủ rũ Đây không phải là gắng đạt tới hoảng mỹ Mà là tham lam vô độ Một khi dục cầu bất mãn Không biết thỏa mãn Thượng Thiền liền có thể lấy đi chín thành may mắn để cho chúng ta biết cái gì mới thật sự là công bằng. Trường sinh chương 356 Thiên Địa Trung Sức Trường sinh rất ít khi cùng đám người nói những lời này Nghe ngựa khí của hắn có khác thường Đại đầu vội vàng nói tiếp Đại nhân nói có lý Thượng thiên đối với chúng ta đã rất là chiều cố Không thể không biết tiền thối Được một tấc lại tiến một thước Nghe được lời của đại đầu Lại thấy Dương Khai cùng Thích Huyền Minh gần đầu phụ hoạ Trường sinh thở hồn hển một hơi khí thô Chậm lại ngữ khí Đoạn thời gian gần đây trong lòng ta một đường có nhiều thất thọm. Mặc dù chúng ta thời trẻ đã từng gặp qua một chút trắc trở, nhưng so sánh với những thứ trước mặt chúng ta, những trắc trở trước đó thực sự không coi là gì. Đúng vậy. Đề đầu liên tục gần đầu. Không chỉ đại nhân cắt đất phong vương, ngay cả chúng ta cũng đi theo. Nước lên thì thuyền lên, áo cơm chi phí không cần phải nói, binh khí là tốt nhất, tọa kỵ là tốt nhất. Ngay cả tập luyện võ công cũng là tốt nhất Nhất là mấy ngày nay Phục dụng bổ khí thuốc Một thang thuốc chính là mấy vạn lượng Lúc uống trong lòng ta có run rẩy Thấp thỏm trột dạng Ta cũng có loại cảm giác này Dương khai gần đầu Ta cũng có Thích Huyền Minh nói Mỗi ngày cầm y ngọc thực Sống ngăn nhàn sung sướng Ngay cả cậy ngựa đều giá trị 50 vạn lượng Ta cũng cảm giác mình không giống như hòa thượng Người vốn là không giống hòa thượng Đại đầu trêu gẹo chế nhạ Đại sư quá lo lắng Là cái gì không nhất định như cái đó Như cái gì thường thường không phải là cái đó Trường sinh thuộc miệng nói Bởi vì cái gọi là Nhận được đủ mà biết lễ tiết Áo cơm không lo Kỳ thực không phải là chuyện gì xấu Có thể không đếm xỉa đến Nhìn xuống chúng sinh Nếu như suốt ngày Vì áo cơm buôn ba Làm sao có thời giờ tĩnh tư quan sát Dốc lòng ngộ đạo Bốn người trong lúc nói chuyện trở lại vương phủ Dư nhất lúc trước thụ mệnh giữ nhà Mặc dù phát hiện ngoài hoàng cung Phát sinh chiến sự Nhưng cũng không dám tự ý rời khỏi vương phủ Mắt thấy bốn người trở về Vội vàng tiến lên Hỏi thăm sự tình cụ thể Trong mấy người Đại đầu là nói nhiều Nghe dư nhất đặt câu hỏi Đại đầu liền sinh động như thật Giảng lại chuyện phát sinh lúc trước Ở ngoài hoàng cung Từ khi Thập Phương Am phát sinh thảm án Dư nhất tâm tình một đường rất là sa sút Lần này rốt cuộc Lộ ra nét cười đã lâu không thấy Nàng vốn cho rằng bốn người lần này đi hẳn là một trận huyết chiến Chưa từng nghĩ tới Lại là một trận nháo kịch Bất quá, suy nghĩ cẩn thận Sự tình phát triển mặc dù ngoài dữ liệu của mọi người Kỳ thực cũng hợp tình hợp lý Bởi vì giặc hoa biết vảy ngược tồn tại Cũng biết vảy ngược có công dụng Ngay cả vẻ ngược bị ai cầm đi Bọn họ cũng đều biết Vì cầm lại thành cốt Bọn hắn trộm lấy vẻ ngược Thi triển pháp thuật triệu hoán ra da thanh long Đích thật là một sát chiều Chỉ là bọn hắn không biết Trường sinh đã sớm đem cái vẻ ngược này Đánh cháo Đồng thời với lúc mỉm cười duy nhất cũng có chút nghĩ mà sợ May mắn đại nhân có dự kiến trước Nếu như ngày đó chưa đổi ra Phiến vẻ ngược kia Đêm nay Hẳn là một trận gió tanh mưa máu Đúng vậy Đại đầu mở miệng phụ họa Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Cái giặc hoa nương môn kia Vì sao lại nói kế hoạch của bọn hắn Nguyên lai là muốn đem chúng ta dẫn qua Sau đó gọi ra thanh long Đem chúng ta một mẻ hút gọi Trước đó một đường khẩn trương lo lắng Lần này rốt cuộc trầm tĩnh lại Trường sinh cảm giác mệt mỏi Liền hướng mọi người nói Thời điểm không còn sớm Đều sớm chút ít nghỉ ngơi đi Nhớ tỉnh táo một chút, chưa có chủ quan. Bọn hắn đêm nay trước mặt mọi người xấu hổ, mất hết mặt mũi, khó đảm bảo sẽ không hồi mã thường. Đám người ưng tiếng gật đầu, đều về chỗ ở. Trường sinh trở lại nằm nghỉ ngơi. Nửa đêm về sáng, vô kinh vô hiểm, bình tĩnh phi thường. Đám người phục bộ Hưng nại cũng chưa quay trở lại. Bởi vì đã từ nhiệm, không còn yêu cầu làm việc công, trường sinh liền ngủ một giấc đến giờ mão. Lúc này nô bộc vương phủ Đều là đến từ các sản nghiệp Của nghe gia Cảm kích trường sinh thu lưu Chiều cố đóng người trường sinh liền cực kỳ dùng tâm Bởi vì phần lớn có nhận biết Lẫn nhau ở giữa Trung độ cũng khá là vui sướng Không phải mỗi ngày đều có chuyện phát sinh Cả ngày sự tình gì đều không có Chỉ ở giữa trưa Hoàng cung có người tới đưa một chút Tinh mỹ điểm tâm Những thứ điểm tâm này Là hoàng thượng ban thưởng Người tới Cũng không nói là hoàng thượng vì cái gì ban thưởng điểm tâm Nhưng trưởng sinh trong lòng rất rõ ràng Hoàng thượng Đây là cảm tạ Chuyện tối hôm qua bọn hắn giết chết tên giặc hoa kia Vì thuộc phi báo thủ Ngoại trừ nguyên nhân này Khả năng còn đối với việc Hắn tối hôm qua đối mặt với giặc qua uy hiếp Biểu hiện trung nghĩa Thà chết không chịu khuất phục Những thứ điểm tâm này Mặc dù cũng quý giá Lại mang theo tâm ý cùng thái độ của hoàng thượng lại qua một ngày Trừng Sin bắt đầu cảm giác nhàn chán cùng thất lạc trước đó vẫn bận xứt đầu mè chán bây giờ đột nhiên biến thành người rảnh rỗi đổi thành ai cũng không thích ứng đóm người đại đầu uống thuốc luyện khí trừ cái đó xa đại đầu cùng dâng khai còn muốn chiều cố ấu ưng cùng với ngựa con mà Thích Huuyềnn Minh cùng dư nhất thì phải nắm chặt thời gian n tập phục ma thủ ký cùng chỉnh nhã pháp tàng. Chỉ có Trường Sinh một người không có chuyện để làm. Nghĩ đến Dương Khai tối hôm qua nói tới phe mình còn cần lấy một trương trường cung có thể đánh xa, liền y phục chỉnh tề, thu thập đi ra ngoài. Vốn định đi Vương phủ đi Thái Bình khách sạn, đi đến hành lang liền phát hiện dư nhất cũng đang ở đông viện phơi nắng rửa sạch tang y, liền tiện tay gọi đến một nô bộc, mệnh cho người kia lên máy nhà. Bắt con gà đưa đến chỗ ở của Dư Nhất Đuổi đi nô bộc Trường sinh liền đi qua nói chuyện với Dư Nhất Trong lát sau Nô bộc đưa tới con gà sống Không đợi trường sinh mở miệng Dư Nhất liền đoán được trường sinh muốn làm cái gì Lập tức đóng cửa Lại thi triển trình nhã pháp tàng Phá vỡ ngân quang huyền môn Lần này Bên ngoài của huyền môn Không còn là am Amnico ngoài thành Mà là hậu hoa viên của vương phủ Đợi huyền môn mở ra, trường sinh đầu tiên cầm lấy cái đầu côn cạnh cửa đụng chạm vào ngân quan huyền môn trên dưới trái phải. Cảm giác biên giới của huyền môn có một chút co giãn, đỉnh đầu côn đụng chạm bên trên cũng chưa từng nứt ra. Xác định đụng chạm huyền môn biên giới không có nguy hiểm, trường sinh lại đem cây côn ném vào. Đầu côn trực tiếp rơi ở phía sau vườn hoa đá xanh trên đường, trường sinh lập tức lại đem cả sống ném vào. Con gà xuyên qua huyền môn Bình an rơi xuống đất Ngược lại khẩn trương chạy vào bụi hoa trốn đi Trường sinh quay đầu nhìn về phía dư nhất Thấy trường sinh sắc mặt ngưng trọng Dư nhất biết hắn Muốn lấy thân thử pháp Vội vàng nghiêm mặt lắt đầu Để ta tới Dư nhất nói xong khoanh tay lui lại Ngược lại tung người nhảy lên Xuyên qua huyền môn ngân quang Do tự mình mở ra Sau khi dư nhất xuyên qua huyền môn Huyền môn cũng không lập tức biến mất, mà là ở giữa thực hư trái phải, chấp động biến ảo, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nhìn thấy Dư Nhất an toàn xuyên qua, trường sinh vẫn không yên lòng, vội vàng ra ngoài, đi hướng hậu viện. Đi đến nửa đường, liền phát hiện Dư Nhất mang theo một con gà, một tay nắm lấy cây côn từ phía bắc đi nhanh tới. Thế nào, không có chuyện gì chứ, trường sinh lo lắng hỏi. Không có việc gì, dư nhất lắc đầu. Đại nhân yên tâm, chính nhã pháp tàng cũng không phải là chúng ta tự sáng tạo Trước đây cũng có đại đức cao tăng luyện thành, qua lại di động rất là an toàn. Rất tốt, trường sinh yên lòng. Thần thông này có tác dụng rất lớn, nhất định phải siêng năng diễn luyện, làm được hạ bút thành văn. Bởi vì lần đầu thử xuyên qua huyền môn, dư nhất có nhiều kích động, nghe vậy trịnh trọng gần đầu. Đại nhân yên tâm Được rồi, người mau lên Ta đi Thái Bình khách sạn Nhìn xem có cung tiễn dùng được hay không Trường sinh xoay người cất bước Chúng ta thiếu khuyết một kiện Binh khí đánh xa Đúng, người trước đây đã dùng qua cung tiễn hay sao Dùng qua Dưới nhân cần đầu Vậy được, ta đi tìm trường cung giao cho người Trường sinh nói Ta cùng đại đầu Thích Quyền Minh Đều am hiểu cận thân đoạt công Dương khai công phu quyền cước Cũng rất cao mình Hơn nữa, chu thiên thần công của hắn Có thể ở trong lúc nguy cấp chuyển di linh khí Cũng không thích hợp sử dụng cung tiễn Được, giao cho ta Dương nhất trịnh trọng gần đầu Vương phủ tiền viện Có chỗ chuồng ngựa Hác công tử cùng với vài thớt hãn huyết bả mã Liền nuôi dưỡng ở đó Giặc qua trước đây đã từng Ám toán qua đám người tọa kỵ Trước đây không lâu Ngàn dạng tập kích Cũng khiến cho giặc hoa lĩnh giáo Bảo mã lương câu lợi hại Để đảm bảo an toàn cho ngựa Thích Quyền Minh cùng dâng khai Đều ở phụ cận của chùa ngựa Trường sinh cưỡi hát công tử đi ra ngoài Sống ở trường an Đông Thành Đa số là quan lại quyền quý Mà phía tây Thì đa số là người buôn bán nhỏ Thái Bình khách sạn cũng ở Đông Thành Cưỡi ngựa một lát liền đi đến Đi đến Thái Bình khách sạn Mới phát hiện Tống Tài cũng không ở khách sạn Không chỉ Tống Tài không tại Tống Phúc, Tống Thọ Mấy người cũng đều không ở đây Hỏi qua hòa kế mới biết được bọn hắn Đều đi nghe phủ Ở đó cùng mọi người chỉnh lý Nghe chắc lưu lại các loại sự Phật Ở nghe phủ Trường sinh lập tức cưỡi ngựa đi nghe phủ Lúc này đại môn nghe phủ Đang đóng Mặc dù mọi người bên trong vội vàng khi thế ngất trời Từ bên ngoài Lại nghe không thấy thanh âm gì Thấy trường sinh đi tới Người gác cổng lập tức mở ra cửa sân Trường sinh gần đầu Rồi dẫn ngợ mà vào Nghe phủ đồ vật Thật sự là nhiều lắm Lúc này chính đường lớn như vậy Bên trong đã chất đầy Rất nhiều lớn nhỏ hòm gỗ Trong các cái dương Đều là sự vật quý giá Đồ dùng trong nhà Cùng với những đồ bầy biện cỡ lớn Không mang đi được Chỉ có thể lưu lại Nghe nói trường sinh đi tới Đám người Tống Tài đang các nơi bận rộn Vội vàng ra gặp Chào hỏi qua Đám người tổng Phúc tiếp tục làm việc Lưu lại Tống Tài buổi tiếp trường sinh Còn cần bao lâu thời gian Trường sinh cân bước hướng đi Tây Viện Lão đông ra lưu lại đồ vật So với chúng ta trước đây dự đoán muốn nhiều hơn Trước mắt Xem ra nhanh nhất cũng phải mất một tháng Tống Tài trả lời Trường sinh nhạy gần đầu Vất vả người Cũng không cần quá mức sốt ruột thời gian còn kịp. Vâng, Tống Tài gần đầu rồi mở miệng nói. Đông ra, mấy ngày nay chỉnh lý những đồ vật mà lão đông ra lưu lại. Có mấy món đồ vật, ngài khả năng sẽ cần dùng đến. Ồ, là thứ gì? Trường sinh quay đầu nhìn về phía Tống Tài. Bởi vì bên cạnh thỉnh thoảng có người đi qua, Tống Tài liền không trả lời ngay, mà là chỉ vào thư phòng, ra hiệu đồ vật đặt ở chỗ đó. Hai người đi tới thư phòng Trường sinh tứ phương quan sát Lúc này Đồ vật bên trong thư phòng Đại bộ phận đã cất vào trong các thùng đựng hàng Ngay cả hộp gỗ Cùng một chỗ cho vào các thùng này Vốn là lít nhà lít nhít giáo gỗ Lúc này lộ ra trống rỗng Ở thời khắc trường sinh tứ phương quan sát Tống tài từ nơi bí ẩn hẻo lánh Lấy ra Một lớn, hai nhỏ, ba cái hộp gỗ Hai cái hộp gỗ nhỏ Hình vuông Ước chừng nửa thước vuông Hộp cỗ lớn dài 2 thước Rộng 1 thước hình chữ nhật Tống tài đem 3 cái hộp gỗ Đặt ở trên bàn Lại mở ra một cái hộp gỗ nhỏ hình vuông Đông ra Ngài nhìn xem Đây là cái gì Trường sinh cúi đầu nhìn về phía đồ vật bên trong hộp cỗ Trong hộp Đồ vật hiện ra màu trắng bạc Nhìn như tấm lụa Mặc dù khinh bạc mềm mại Xếp thì lại thành trình trình tề tề Tống tài mở ra cái hộp gỗ nhỏ khác Đẩy tới phụ cận trường sinh Đây là hai kiện thiên tầm áo Chính là thiên Tằm Cực bắc hàn băng chi địa Nhà tơ dệt thành Đào thương bất nhập Thủy hỏa bất xâm Trường sinh nghe vậy hai mắt tỏa sáng Tiện tay cầm lấy một kiện Sờ vào tay rất là tơ mịn Cực giống với tấm lụa Nhưng trọng lượng lại không nhẹ Chỉ ít cũng ba cần trở lên Ngay tại lúc trường sinh từng tận xem xét thiên tạm áo Tống tài mở ra cái hộp gỗ lớn Đợi đến khi nhìn thấy sự vật trong hộp gỗ Trường sinh trong lòng đột nhiên run lên Thật sự là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực Bên trong hộp gỗ là một trường trường cung hình dáng quái dị Trường sinh, chương 357 Thượng cổ hung khí Cây trường cung ở trong hộp gỗ này Cùng với những cung bình thường Khác một trời một vực Đầu tiên chính là hình dạng quái dị Cung bình thường đều có độ cong rất lớn Mà cây cung trong hộp gỗ này Cũng không phải là đường cong Cơ hồ là thẳng Hơn nữa hai đầu cũng không ướn lợn cung sao Nếu không phải có dây cung kết nối Đột nhiên xem xét Các sẽ coi đây là một thanh đoàn côn dài ba thước Lại có chính là màu sắc khác nhau Cô bình thường chỉ có một loại màu sắc Mà cái cung này lại là ngũ thải ban lan Dây cung màu trắng Hai đầu cung sao buộc chặt dây cung là màu hồng Cánh cung gánh chịu tụ lực màu xanh lục Cung thanh đặt ở giữa dùng để cầm nắm mở cung là màu vàng Mà tầm lót dùng để giảm mớt dây cung chấn động Thì màu đen Nguyên một cây cung có đủ 5 loại màu sắc Mắt thấy trường cung quái dị như vậy Trường sinh liền thả ra thiên tàm áo trong tay Từ trong hộp gỗ Lấy ra trường cung quan sát tưởng tận Cung thường gặp Uốn cong đều là bằng phẳng Độ rộng khoảng một tấc trở lên Nhưng trước mắt chương trường cung này khom lại hình tròn Độ rộng cũng chưa khoảng nửa tấc Toàn bộ trường cung Cực kỳ giống như một thanh đoàn côn Thân là đạo sĩ tinh thông âm dương ngũ hành. Nhìn thấy chương trường cung này, đầu tiên trường sinh liền hoài nghi chương trường cung này rất có thể tùy theo kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại chất liệu tạo thành. Bởi vì trắng lục đỏ đen vàng, ứng đối chính là kim mộc thủy hỏa thổ trong ngũ hành. Nhìn kỹ trường cung, không thấy bên trên có khắc văn tự. Trường sinh liền tiện tay, cầm lấy trên bàn một cái chặn giấy đánh lên để phân biệt âm thanh. Ý đồ thông qua âm thanh để phân rõ chất liệu Nhưng vào lúc này Tống Tài lấy ra một phần sổ ghi chép rất dày Chỉ vào trong đó một tờ hướng trường sinh nói Đông ra ngài nhìn xem Nghe được lời của Tống Tài Trường sinh đem ánh mắt nhìn về phía sổ ghi chép Cuốn sổ ghi chép này là danh sách Những đồ vật cất giữ của nghề trác Tờ giấy trước mắt chính là miêu tả Đối với trường trưởng cung quái dị này Mà miêu tả cực kỳ ngắn gọn Chỉ có ít chữ Thượng cổ hung khí Vô tiễn thần cung Thấy trường sinh nghi hoặc ngưỡng đầu Tống Tài lắc đầu nói Vật này ta chưa bao giờ thấy qua Là lão đông gia từ nơi khác có được Lai lịch xuất xứ Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả Sợ là ngay cả lão đông gia Cũng không rõ ràng Ta chỉ là nghĩ đến lúc trước Đông gia từ Thái Bình Khách Sạn Lấy đi mấy món binh khí Lại thiếu khuyết Tên nỏ xa công, cho nên phát hiện cây cung này liền muốn lưu lại cho đông ra. Trường sinh gật đầu thử kéo dây cung, lại phát hiện dị thường cứng cỏi, không thôi động linh khí, căn bản không thể mở cung ra. Trường sinh vốn định thôi động linh khí thử mở cung, nhưng nhìn đến sổ ghi chép thượng cổ hung khí 4 chữ liền không dám tùy tiện thử. Vật này được xưng là thượng cổ hung khí, tự nhiên có chỗ kiệt ngạo hung lệ. Nhưng vô tiễn thần cung, bốn chữ này lại khiến cho hắn vô cùng hiểu kỳ. Mặc dù thế nhân quen thuộc xưng hô trường cung là cung, kỳ thực cung tiễn là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Cung chính là cung, tiễn chính là mũi tên. Vô tiễn thần cung là có ý gì? Cung cùng với mũi tên, vốn chính là hai dạng đồ vật. Cung vốn là không nên có mũi tên. Vô tiễn thần cung, bốn chữ lời văn cũng không thông. Ngay tại lúc trường sinh do dự trần trừ Tống Tài lại đem văn sổ ghi chép Lật đến tờ ghi chép lại thiên tàm áo Tống Tài lúc trước đã từng nói qua lai lịch của thiên tàm áo Văn sổ ghi chép bên trên Ghi lại những lời đại khái tương tự như vậy Đông ra Chúng ta lần này đi sợ là không trở về Tống Tài có nhiều đau thương Ngài nhìn một chút mục lục Nếu như nơi này còn có thứ cần thiết Ngài liền lưu lại Không cần Trường sinh lắc đầu Cây cung này ta mang đi Sau khi trở về chậm rãi phỏng đoán Hai kiện thiên tàm áo này Ta liền lấy đi một kiện Một cái khác người mang tới Tây Phực Đối với an bài của trường sinh Tống tài cũng không cảm giác ngoài muốn Trường sinh mặc dù không nói rõ Hắn lại biết trường sinh muốn để cho hắn Đem món thiên tàm áo còn lại Giao cho nghê thần y Đông ra Ngài vẫn là nhìn lại đi Tống Tài đem sổ ghi chép Đẩy về trước mặt Trường Sinh Lão đồng ra trước khi đi Không mang đi bọn chúng Tự nhiên là nghĩ đến ngày ngày sau Có thể sẽ dùng đến những vật này Không cần Trường Sinh khoát tay nói Ngày đó bọn hắn đi dị thường vội vàng Không kịp cẩn thận thu thập Những thứ kia đều là nghe đại nhân Nhiều năm cất giữ miến yêu đồ vật Có thể mang đi Các người đều mang đi đi Thấy Trường Sinh tâm ý đã quyết Tống Tài cũng không khuyên tiếp Thái Bình khách sạn cũng nhiều tồn kho Chúng ta đang chỉnh lý mục lục Mấy ngày nữa Liền đưa đến Vương Phủ xin Ngài xem qua Vật hữu dụng Ngài liền tiến hành đánh dấu Chúng ta sẽ phái người đưa tới Vương Phủ Cũng được Chứng sinh gật đầu Các người tiếp tục làm việc đi Ta đi về trước Tống Tài ưng tiếng gật đầu Ngược lại Đem hai cái hộp gỗ một lớn một nhỏ Một lần nữa khép lại Giao cho Trường Sinh Trường Sinh tiếp nhận hai hộp gỗ Liền xoay người đi trước Tống tài theo đưa tiễn rồi đi nghe phủ Trường Sinh cưỡi ngựa trở về vương phủ Sau đó hắn trực tiếp Đi tới chỗ nơi ở của Dư Nhất Dư Nhất dưới sự gợi ý Của Trường Sinh liền đóng cửa Trường Sinh mở ra hộp gỗ Lấy ra thanh Trường Cung quái dị Thấy Trường Sinh lấy ra trường Trường Cung này Chẳng bằng nói như lấy ra một cây gậy Ngoại trừ dây cung kề sát với cánh cung Toàn bộ thật sự không có chút nào Giống với cung tiễn Đại nhân đây là vật gì Dư nhất nghi hoặc quan sát Là cung tiễn Trừng sinh nói Cũng là đồ vật lâu năm Là thượng cổ di tồn Liên quan tới cây cung này Ghi chép chỉ có 8 chữ Thượng cổ hung khí vô tiễn thần cung Nghe được lời của trường sinh Dư nhất cũng không hiểu ra sao, sao Như thế nào mới là vô tiễn thần cung Ta cũng không rõ ràng Trường sinh lúc trước chưa cẩn thận kiểm tra Lần này Lại lần nữa cầm lấy thìa đồng trên bàn Dần dần đánh vào Màu xanh lá cây cánh cung Có tiếng âm hơi ngọt ngạt Chắc là chân gỗ Màu trắng dây cung Đụng chạm phía dưới Có hồi âm đồng sắt Hẳn là đồ vật kim loại Hai đầu cung sao màu đỏ Người có thể nhìn ra là làm bằng vật liệu gì sao Dư nhất từng tận xem qua Rồi mở miệng nói Cung sao là cuốn lên đi Nhìn bên trong chỗ danh giới Có vẻ như cung sao nguyên bản là trống rỗng Đúng Trường sinh gần đầu Vật này hẳn là từ xương cốt Hoặc là móng vút của một loài chim nào đó Đợi dư nhất gần đầu Trường sinh tiếp tục kiểm tra Cung lót màu đen Hẳn là một loại xương cốt Của động vật sống dưới nước nào đó Người nhìn kỹ, phía trên không có đường vân. Như vậy, liền có thể loại bỏ khả năng là lơn phiến. Màu vàng cung thanh, không rát, không trượt, có vẻ như là một loại ngọc thạch hiểm thấy nào đó. Dần dần kiểm tra, trường sinh đem trường cung đưa cho Dư Nhất. Người lại nhìn kỹ một chút. Dư Nhất đưa tay tiếp nhận lấy trường cung, vuốt ve kiểm tra. Đại nhân, ngài có phết hiện hay không, hai đầu cung sao rất là ấm áp. Trường sinh đang chuẩn bị cầm lấy chén uống nước Nghe được lời của dư nhất Liền đưa tay cầm lấy cung sao Ngươi nói đúng Thật là như thế Dư nhất tiếp tục nhìn kỹ từng tận xem xét Chốc lát sau Lại lần nữa chỉ vào chỗ cong Rồi mở miệng nói Đại nhân Ngài nhìn chỗ này Trường sinh xích lại gần quan sát Bởi vì hai người cách quá gần Trường sinh liền ngửi thấy Tươi mát khí tức ở trên người dư nhất Bởi vì Dư Nhất là Nico Trước đây hắn liền chưa đem Dư Nhất Coi như nữ tử Lúc này mới nhớ tới nàng cũng là cô gái trẻ tuổi Trường sinh có chút ngỡ ra sau Cùng Dư Nhất kéo dài khoảng cách Ta chưa từng thấy qua Loại vân gỗ như này Loại gỗ này hẳn là cũng đã diệt tuyệt Đại nhân Đây không phải là vân gỗ Mà là Xương Văn Dư Nhất mở miệng nguồn hắn Xương Văn Trường sinh nhớ mày lại nhìn Nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện Chỗ cong màu xanh là cây Ở phía trên có dày đặc Không đồng nhất hoa văn Cũng không phải là vân gỗ Mà là một loại xương cốt của động vật nào đó Theo thời gian trôi qua Xương cốt động vật Quả thực sẽ xuất hiện ra Những vết dạng nhỏ bé Cùng loại với vân gỗ Mắt thấy chỗ cong màu xanh là cây Cùng với chỗ lót Màu đen Chỗ cung sao màu đỏ Tất cả đều là sương cốt của cầm thú Trường sinh liền hoài nghi Màu trắng dây cung cùng với màu vàng cung thanh Cũng đều là sương cốt của cầm thú Cẩn thận kiểm tra Liền phát hiện Màu vàng cung thanh thật sự là hoàng ngọc Không thể nghi ngờ Mà màu trắng dây cung cũng quả thực không phải là kim loại Nhưng cũng tuyệt đối không phải là gân cốt Ngắn ngồi suy nghĩ Trường sinh đột nhiên nghĩ tới một chuyện Vội vàng đưa tay Sờ bóp cung lót màu đen Thật lạnh Ta đã biết đây là cái gì rồi Từ phương thần thú Dư Nhất trong giọng mang thanh âm rung động Đúng Chỗ cong chính là xương thanh long Chỗ lót là giáp huyền quy Chỗ cung sao Là chảo chu tước Chỗ cung thanh là huyền hoàng ngọc Trường sinh nói Thế dây cung thì sao Dư Nhất hỏi Là dâu bạch hổ